lại nữa này các du sĩ người bà la môn nói như sao tất cả hữu là vô thường khổ chịu sự biến hoại người bà la môn nói như vậy là nói sự thật không nói láo do vậy vì ấy không nghĩ đến sa môn không nghĩ đến bà la môn không nghĩ đến ta là hạ liệt lại nữa do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy người ấy thực hiện nhàm chán ly tham đoạn diệt đối với các hữu Lại nữa, này các du sĩ Người Bà-la-môn nói như sao Ta không là bất cứ ai Bất cứ thuộc ai Bất cứ là gì Trong ấy không có cái gì được gọi là của ta Bất cứ ở đâu Bất cứ là gì Người Bà-la-môn nói như vậy Là nói sự thật, không nói láo Do vậy, vì ấy không nghĩ đến Sa-môn, không nghĩ đến Bà-la-môn Không nghĩ đến ta hơn các người khác Không nghĩ đến ta bằng người khác không nghĩ đến ta là hạ liệt. Lại nữa, do thắng trì sự thật hàm chứa ở đây trong lời nói ấy, người ấy thực hành con đường không có sự vật gì. Này các du sĩ, có bốn sự thật bà la môn này, ta đã tự mình chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố lên. Sáu, con đường sai lạc. Rồi một tỷ kheo đi đến thế tôn, sau khi đến, đảnh lễ thế tôn. Rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỉ kheo ấy bạch thế tôn. Bạch thế tôn, thế giới do cái gì hướng dẫn? Thế giới do cái gì được diễn tiến? Bạch thế tôn, thế giới do cái gì hướng dẫn? Thế giới do cái gì được diễn tiến? Đi đến sự thần phục của cái gì được khởi lên? Lành thai, lành thai này tỉ kheo. hiền thiện là con đường hay đặt vấn đề hiền thiện là sự biến tài, hiền thiện là câu hỏi. này tỷ kheo, có phải thầy hỏi như sau? bạch thế tôn, thế giới do cái gì hướng dẫn? thế giới do cái gì được diễn tiến? đi đến sự thần phục của cái gì được khởi lên? thưa dân, bạch thế tôn, này tỷ kheo, thế giới do tâm hướng dẫn, thế giới do tâm được diễn tiến, đi đến sự thần phục của tâm được khởi lên lành thai bạch thế tôn tỷ kheo ấy sau khi hoan hỉ tính thọ lời thế tôn dạy lại hỏi thế tôn một câu khác bậc nghe nhiều trì pháp bậc nghe nhiều trì pháp bạch thế tôn được nói đến như vậy cho đến như thế nào bạch thế tôn là một bậc nghe nhiều trì pháp lành thai lành thai đầy tỷ kheo hiền thiện là con đường thầy đặt vấn đề hiền thiện là sự biện tài hiền thiện là câu hỏi này tỷ kheo có phải thầy hỏi như sao bậc nghe nhiều trì pháp bậc nghe nhiều trì pháp bạch thế tôn được nói đến như vậy cho đến như thế nào bạch thế tôn là người nghe nhiều trì pháp thư dân bạch thế tôn nhiều này tỷ kheo là pháp ta thuyết giảng kinh ứng tụng ký thuyết kệ tụng cảm hứng ngữ như thị thuyết bổn sanh vị tàn hữu phương quản này tỷ kheo nếu ai hiểu nghĩa một bài kệ có bốn câu hiểu pháp và thực hành pháp theo tùy pháp người ấy được gọi là vị nghe nhiều trì pháp lành thai bạch thế tôn tỷ kheo sau khi hoan hỉ lại hỏi thêm câu nữa bậc có nghe với trí tuệ thể nhập quyết trạch bậc có nghe với trí tuệ thể nhập Bạch thế tôn được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch thế tôn được gọi là bậc có nghe với trí tuệ thể nhập. Lành thay, lành thay. Này tỷ kheo, hiền thiện, hiền thiện là câu hỏi. Này tỷ kheo, có phải thì hỏi như sao? Bậc có nghe với trí tuệ thể nhập. Bậc có nghe với trí tuệ thể nhập. Bạch thế tôn được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch thế tôn. Được gọi là bậc có nghe với trí tuệ thể nhập Thư dân Bạch Thế Tôn Ở đây đầy các tỉ kheo Tỉ kheo được nghe đây là khổ thể nhập Và thấy ý nghĩa ấy với trí tuệ Được nghe đây là khổ tập thể nhập Và thấy ý nghĩa ấy với trí tuệ Được nghe đây là khổ diệt Được nghe đây là con đường đưa đến khổ diệt thể nhập và thấy ý nghĩa ấy với trí tuệ như vậy này các tỷ theo là vị có nghe với trí tuệ thể nhập lành tai bạch thế tôn tỷ theo ấy sau khi hoa nghĩ tính thọ lời thế tôn dạy lại hỏi thêm một câu khác bậc hiền trí đại tuệ bậc hiền trí đại tuệ bạch thế tôn được nói đến như vậy cho đến như thế nào bạch thế tôn được gọi là bậc hiền trí đại tuệ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 ở đây này tỷ-kheo bậc hiền trí đại tuệ không có nghĩ tự làm hại mình không có nghĩ tự làm hại người không có nghĩ tự mình làm hại cả hai có suy nghĩ điều gì thời suy nghĩ lợi mình lợi người lợi cả hai lợi toàn thể thế giới như vậy này tỷ-kheo là bậc hiền trí đại tuệ bảy vasakara một thời thế tôn trú ở rajagaha dương xá tại trúc lâm chỗ nuôi dưỡng các con sóc rồi bà la môn vasakara một đại thần magada đi đến thế tôn sau khi đến nói lên với thế tôn những lời chào đón hỏi thăm ngồi xuống một bên bà la môn vasakara bậc đại thần xứ magada bạch thế tôn thưa tôn giả gotama bậc không phải chân nhân có thể biết một con người không phải chân nhân vị này không phải là bậc chân nhân không có trường hợp này này bà la môn không có cơ hội để một người không phải chân nhân có thể biết một người không phải chân nhân chị này không phải là bậc chân nhân thưa tôn giả cô ta ma bậc không phải chân nhân có thể biết bậc chân nhân là vị này là bậc chân nhân không có trường hợp này này bà la môn không có cơ hội để một người không phải chân nhân có thể biết một người chân nhân vị này là bậc chân nhân thưa tôn giả Gautama bậc chân nhân có thể biết một bậc chân nhân dị này là bậc chân nhân có trường hợp này Bà La Môn một người chân nhân có thể biết một người chân nhân dị này là bậc chân nhân nhưng thưa tôn giả Gautama có trường hợp một người chân nhân biết một người không phải bậc chân nhân là dị này không phải là bậc chân nhân có trường hợp này Bà La Môn Một người chân nhân có thể biết một người không phải chân nhân vị này không phải là bậc chân nhân Thật di diệu thay, thưa tôn giả Gautama Thật hy hữu thay, thưa tôn giả Gautama Thật khéo là lời nói này của tôn giả Gautama Không có trường hợp này Này bà La Môn, không có cơ hội để một người không phải chân nhân Có thể biết một người không phải chân nhân là vị này không phải là bậc chân nhân không có trường hợp này này bà la môn không có cơ hội để một người không phải chân nhân có thể biết một người chân nhân là vị này là bậc chân nhân có trường hợp này này bà la môn một người chân nhân có thể biết một người chân nhân vị này là bậc chân nhân có trường hợp này này bà la môn một bậc chân nhân có thể biết một người không phải chân nhân vị này không phải bậc chân nhân một thời thưa tôn giả Gotama, hội chúng của bà la môn todaya đang nói lên những lời nhiếc mắng người khác như sau ngu si là vua eliya đã quá hoan hỉ với samon brahmaputta đã làm những cử chỉ hết sức hạ liệt như sau đối với samon brahmaputta tức là đảnh lễ từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay đối xử thân thiện lại nữa Những tập đoàn này của chúa Elaya là ngu si như Jamaka, Mogala, Uga, Dabindaki, Ganha Ba, Akivesha. Những người này đã quá hoang khỉ với Samon Brahmabutta đã làm những cử chỉ hết sức hạ liệt như sau đối với Samon Brahmabutta, tức là đảnh lễ từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay đối xử thân thiện. Này Bà La Môn. Ông có thấy như thế nào bà Lamontodea dắt dẫn chúng bằng cách dắt dẫn này? Các vị nghĩ thế nào? Hiền trí là chua Elyia. Giữa những người có minh kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh kiến giải thích những vấn đề cần được giải thích, có phải vua Elyia được xem là chỉ có minh kiến thù thắng? Thư dân tôn giả, hiền trí là chua Elyia.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 giải thích những vấn đề cần được giải thích. Do vậy, vua Eleya đã quá quan thị với Sa môn đã làm những cử chỉ hết sức hạ liệt như sau. Đối với Sa môn tức là đảnh lễ, từ chủ ngồi đứng dậy, chắp tay đối xử thân thiện. Các tôn giả nghĩ thế nào? Hiền trí là tập đoàn của vua Eleya như Jambaka, Mogala, Uga Davidaki, Gandaha, Agibeshaka.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 Do vậy, tập đoàn của vua Jayaleha đã quá quan kỹ với Sa môn Ramabutta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ liệt như sau đối với Sa môn Ramabutta, tức là đảnh lễ, từ chủ ngồi đứng dậy, chắp tay đối xử thân thiện. Thật diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, thật hy hữu thay Tôn giả Gotama, khéo nói là lời nói này của Tôn giả Gotama, không có trường hợp này. Này, bà Na môn không có cơ hội để một người không phải bậc chân nhân có thể biết được một người không phải chân nhân vị này không phải là bậc chân nhân không có trường hợp này này bà la môn không có cơ hội để một người không phải bậc chân nhân có thể biết được một bậc chân nhân vị này là bậc chân nhân có trường hợp này này bà la môn để một người chân nhân có thể biết được một người chân nhân vị này là bậc chân nhân có trường hợp này, này Bà La Môn, để một bậc chân nhân có thể biết được một người không phải chân nhân, vị này không phải bậc chân nhân. Thưa tôn giả Gotama, nay chúng tôi phải đi, chúng tôi có nhiều công việc, có nhiều phận sự phải làm. Này Bà La Môn, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Bà La Môn Vasakara, một đại thần Magada, hoan kỷ với lời thế tôn dạy, tâm tư tùy hỷ. Từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi ra đi. 8. Upaka Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Ghiha Rồi Upaka Mandikaputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Upaka Mandikaputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nói như sao? Con thấy như sao? Ai bắt đầu mắng giết người khác và tiếp tục như vậy Người ấy về mọi phương diện không thể binh vực lập trường của mình Do không thể binh vực lập trường Người ấy đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội Này Ubaka, ai bắt đầu mắng giết người khác và tiếp tục như vậy Người ấy về mọi phương diện không thể binh vực lập trường của mình Do không thể binh vực lập trường Người ấy đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội Này Ubaka, ông bắt đầu mắng giết người khác và tiếp tục như vậy. Ông về mọi phương diện không thể binh vực lập trường của mình. Do không thể binh vực lập trường của mình, ông đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội. Ví như Bạch Thế Tôn, một người bắt công vật mình săn với một bẫy sập lớn, khi công vật thò đầu ra. Cũng vậy, con bị Thế Tôn bắt với cái bẫy sập lớn bằng chữ Khi con vừa mới mở miệng, khi con mới thò đầu ra. Này Upaka, đây là bất thiện. Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Như Lai. Đây là bất thiện. Này Upaka, bất thiện này cần phải đoạn tận. Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Như Lai. Đây, pháp bất thiện này cần phải đoạn tật Đây là thiện Này, ubaka Ta nêu rõ như vậy Với vô lượng câu Với vô lượng chữ Với vô lượng thuyết Pháp của Thế Tôn Đây là pháp thiện Thiện Pháp này cần phải tu tập Này, ubaka Ta nêu rõ như vậy Với vô lượng câu Với vô lượng chữ Với vô lượng thuyết Pháp của Thế Tôn Đây, pháp thiện này cần phải tu tập rồi upaka manikaputa hoan nghỉ tính thọ lời thế tôn dạy từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ thế tôn thân phía hữu hướng về ngài rồi đi đến asatasatu vedi hiputa vua nước magada sau khi đến upaka tường thuật lại cho asatasatu vedi hiputa vua nước magada nghe tất cả cuộc đàm luận với thế tôn được nghe nói vậy asatasu Vedihiputa vua nước Magada phẫn nộ, không hoan nghĩ nói với Ubaṅga Madhikaputta: "Thật là độc hại, đứa trẻ làm muối này, thật là lắm buồn, thật là kẻ liều mạng. Nghĩ rằng nó có thể giết mắng thế tôn, bậc A-la-hán, chánh đặng giác. Hãy đi đi, này Ubaṅga, chớ để ta thấy ông nữa." Chín chứng ngộ, Này các tỷ kheo, có bốn pháp này cần phải chứng ngộ thế nào là bốn này các tỷ thêo có pháp cần phải chứng ngộ bằng thân có pháp này các tỷ thêo cần phải chứng ngộ bằng niệm có pháp này các tỷ thêo cần phải chứng ngộ bằng mắt thoát pháp này các tỷ thêo cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ và này các tỷ thêo thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng thân tám giải thoát này các tỷ thêo cần phải chứng ngộ bằng thân gia này các tỷ heo thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng niệm đời sống trước này các tỷ heo cần phải chứng ngộ bằng niệm gia này các tỷ heo thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng con mắt sanh tử của các chúng sanh này các tỷ heo cần phải chứng ngộ bằng con mắt gia này các tỷ heo thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ Sự đoạn diệt các lậu hoặc Này các tỉ kheo cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ Này các tỉ kheo có bốn pháp cần phải chứng ngộ này 10. Ngày trai giới Một thời Thế Tôn trú ở Sapa Di Tại Bupa trong lâu đài mẹ của Migara Lúc bấy giờ Thế Tôn nhân ngày lễ trai giới Đang ngồi có chúng tỉ kheo dây quanh Sau khi nhìn quanh chúng tỉ kheo đang im lặng Im lặng, trời Thế Tôn bảo các tỉ kheo Không nói lời phù phiếm, Này các tỉ kheo, là hội chứng này Không nói lời vô ích Này các tỉ kheo, là hội chứng này Thanh tịnh, an lập trên căn bản Chúng tỉ kheo này như vậy Này các tỉ kheo, hội chúng này như vậy Này các tỉ kheo, hội chúng như vậy khó tìm được ở đời chúng tỷ kheo này như vậy này các tỷ kheo hội chúng này như vậy này các tỷ kheo hội chúng như vậy đáng được cung kính đáng được tôn trọng đáng được cúng dường đáng được chấp tay là ruộng phước vô thượng ở đời chúng tỷ kheo này như vậy này các tỷ kheo hội chúng này như vậy này các tỷ kheo hội chúng này như vậy này các tỷ kheo hội chúng này như vậy giàu cho ít Được lợi nhiều Còn cho nhiều Lại được lợi nhiều hơn nữa Chúng tỉ kheo này như vậy Này các tỉ kheo Hội chúng này như vậy Này các tỉ kheo Hội chúng như vậy Nếu phải đi một do tuần Để được ý kiến cũng nên đi Dầu có phải mang theo trên vai Túi đựng đồ ăn Như vậy Này các tỉ kheo Là chúng tỉ kheo này Có những tỉ kheo Này các tỉ kheo trong chúng tỉ kheo này sống đạt được địa vị chư thiên có những tỉ kheo này các tỉ kheo trong chúng tỉ kheo này sống đạt được địa vị phạm thiên có những tỉ kheo này các tỉ kheo trong chúng tỉ kheo này sống đạt được địa vị bất động có những tỉ kheo này các tỉ kheo trong chúng tỉ kheo này sống đạt được thánh vị và này các tỉ kheo thế nào là tỉ kheo sống đạt được địa vị chư thiên ở đây này các tỷ heo tỉ heo ly dục chứng và trú sơ thiền thiền thứ hai thiền thứ ba chứng và trú thiền thứ tư và an trú như vậy này các tỷ heo là tỉ heo đạt được địa vị chư thiên và này các tỷ heo thế nào là tỷ heo đạt được địa vị phạm thiên ở đây này các tỷ heo tỉ heo với tâm cùng khởi với từ biến mãn một phương và an trú với tâm cùng khởi với bi, với tâm cùng khởi với hỷ, với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương và an trú. Cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên thế giới, vì ấy biến mãn với tâm cùng khởi với xả quảng đại, đại hành, vô biên, không phận, không sân. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đạt được địa vị Phạm thiên. Và như thế nào? Này các tỷ kheo, là tỷ kheo đạt được địa vị bất động. Ở đây, này các tỷ kheo, vì tỷ kheo sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các tưởng chướng ngại, sau khi không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ rằng hư không là vô biên chứng đạt và an trú không vô biên xứ sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn nghĩ rằng thức là vô biên chứng đạt và an trú thức vô biên xứ sau khi vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn nghĩ rằng không tấp vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ sau khi vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn chứng đạt Và an trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Như vậy, này các tỉ kheo, là gì tỉ kheo chứng đạt bất đồng? Và này các tỉ kheo, thế nào là tỉ kheo chứng đạt địa vị bậc thánh? Ở đây, này các tỉ kheo, tỉ kheo như thật quán tri, đây là khổ như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt Như vậy, này các tỉ kheo, là tỉ kheo đạt được địa vị